tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Tiểu Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, cuộc chiến giành suất làm rể của nhà họ Ngụy đã trở nên vô cùng gay cấn. Trường Sinh nhận được mật chỉ của hoàng thượng về việc phải giết tất cả những kẻ lên khiêu chiến sau giờ thân. Trong khi đó, Kẻ phía sau những âm mưu nhằm cản bước trường sinh đã bắt đầu được xác nhận là yêm đảng, tức là phe hoạn quan. Những kẻ này không từ thủ đoạn, từ hạ độc, thuốc nổ, đến việc tranh nhau lên đài để trường sinh không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Sự việc lần này cũng cho thấy hai điểm. Thứ nhất là Hoàng thượng có lòng nghịch chuyển thế cục hiện nay nhưng đang lực bất tòng tâm, chỉ dám ngầm hành động chứ không dám tỏ thái độ. Thứ hai là yêm đảng. Thì ngày càng càn rỡ Công khai thể hiện khả năng kiểm soát chiều chính Chắc chắn hành trình tới đây của trường sinh Sẽ còn gian nan và khó khăn hơn rất nhiều Cũng trong tập vừa rồi Chúng ta đã biết được 3 môn võ công Trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự Thứ nhất là Kim Cương Cháo Đây là một trong những cái thần công luyện thể Có thật của Thiếu Lâm Tự Tương truyền là cái môn võ công này Được Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo Sau đồng tử công Hai môn võ công còn lại Thì từng được nêu Trong truyện thiên long Bát bộ của Kim Dung Đó là đại lực Kim Cương Trưởng Vốn là trưởng pháp thành danh Của huyền từ đại sư Thứ hai là Đa La Diệp Chỉ Từng được sử dụng bởi Đại Luân Minh Vương Kiêu Ma Trí Quốc sư nước Thổ Phồn Còn bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi Tập tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe truyện. Chương sinh, chương 129, Liệt Hỏa Thần Trưởng. Kèm theo tiếng hò hét, phương hướng đông nam xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh, hướng về phía lôi đài bay nhanh mà tới. Cùng võ nhân bình thường thân pháp bất đồng, người này lăng không bay tới thời điểm, cũng không phải là thẳng thân mà đi. Mà là cúi người về phía trước Giống như là phi điểu bay lượn chớp mắt Người tới liền đã đến được Lôi đài trên không Rồi phiêu thân hạ xuống Nước chảy mây trôi Ung dung thoải mái Đợi đến khi người này rơi xuống đất Trường sinh thấy rõ Người tới thân hình hình dạng Người này rất là trẻ tuổi Chẳng qua trên dưới 20 Mặt dài, má cao Mũi ưng, mắt đen thân tuyền hỏa hồng trường bào, vân bì hai vai, tay áo liệt hỏa, thần thái kiêu ngạo, quần áo hoa lệ. Lúc này, dưới đài đang bề bộn chỉnh đốn khắc phục hậu quả. Người xem chiến, mặc dù chịu khổ tai họa, lại cũng không có ai rời sân, chỉ là nhao nhao lấn hướng về phía ngoài. Ở dưới lôi đài chỉ lưu lại mấy trượng đất trống. Nam tử trẻ tuổi kia, sau khi rơi xuống đất cũng không để ý tới Trường Sinh, mà là quay đầu hướng về phía Nghe Đại đang ở trên tường viện nói ra: "Đơn Trí Hoán, gõ chiêng." Nghe Đại Phúc lúc này đang chỉ huy khắc phục hậu quả, nghe được lời nói của người tới, chỉ có thể theo thường lệ hỏi thăm: "Kính xin báo sa sư thừa tính danh." Nam tử trẻ tuổi trước đã tự giới thiệu, lúc này lại bị hỏi thăm có chút không vui, lạnh giọng nói ra: Chủ tước Sơn Trang, thiếu trang chủ, tư đồ Dương Cương Trong lúc Nghe Đại Phúc cùng tư đồ Dương Cương vấn đáp Trường sinh thở cơ quan sát người này Người này trước đó khi sử dụng thân pháp Đã hiển lộ ra linh khí tu vi Cùng hắn là đồng dạng Đều là Lam Nhạc Động Huyền Người này hẳn là đã xem qua Trường sinh cùng người khác tranh đấu trước đó Mà người này chẳng những không chút nào sợ hãi Ngược lại Vẻ mặt kiêu ngạo Điều này nói rõ Người này thân mang tuyệt kỹ Không có sợ hãi Ngay tại lúc trường sinh quan sát từ đồ Dương Cương Phía dưới đài Truyền đến Kinh Hô Thanh Âm Wow Chu Tước Sơn Trang Hùng bá Lĩnh Nam Liệt hỏa thần trưởng Cương mãnh vô cùng Không nghĩ tới thiếu trang chủ Vậy mà anh Tuấn như thế Thật là hổ phụ quyyển tử Ừ từ đồ Dương cương cũng không biết người lùn nói chuyện là thừa cơ hướng Tr trường Sin báo cho rằng đầu to nói là thật tâm ngôn ngữ trên tránn có nhiều tựa đắc nghe được lời của đầu to Tr trường sinh âm thầm kinh hãi lời của đầu to chẳng những cho hắn biết được chủ tước Sơn chràng trên giang hồ địa vị đồng thời cũng tiết lộ từ đồ Dương cương sử dụng là võ cùng gì Cuối cùng, cái câu hổ phụ vô khuyển tử không thể nghi ngờ là ám chỉ hắn. từ đồ Dương Cương còn có một cái lợi hại lão cha. Nếu như đem hắn giết, chú tước Sơn Trang tuyệt sẽ không để yên. Nhưng ý chỉ hoàng thượng cũng rất rõ ràng. Tất cả những người lên đài khiêu chiến sau giờ thân đều phải giết chết. Tận diệt chính là một cái đều không bỏ qua. Nhưng mình nếu như Giết tư đồ Dương Cương Hậu quả sẽ là cái gì Liệu có dẫn tới phiền toái Cho Long hồ Sơn hay không Hoàng thượng liệu có Trở mặt không nhận nợ hay không Trong lòng bất định chú ý Trường sinh lần nữa Quay đầu nhìn về phía Nghe Thần Y Nghe Thần Y lần này Không lập tức đáp lại trầm ngâm một lát rồi mới khẽ gật đầu Sau khi trưng cầu qua Ý kiến của Nghe Thần Y Trường sinh lo lắng đại giảm Tên khất cái kia vừa mới làm nổ hỏa dược Tư đồ Dương Cương liền vội vàng lên đài Điều này nói rõ Tư đồ Dương Cương Cũng là hoạn quan một đả Vội vàng lên đài Là vì giảm đi ảnh hưởng Của một trận ti tiện vừa rồi Đồng thời lại không cho hắn có cơ hội thở dốc Thân tại giang hồ chung quy phải có lập trường Cũng không thể chuyên chọn quả hồng Mềm cầm Thời điểm truyền thư, Trương Thiện cũng có thể nghĩ đến sự tình có thể phát sinh. Hắn dù là đánh chết tư đồ Dương Cương, Long hồ Sơn cũng sẽ không oán trách hắn. Có thể là nghe đại phúc chậm chạp không gõ vang chiêng đồng. Tư đổ Dương Cương hô quát thúc dục Còn không gõ chiêng. Tư đổ Dương Cương hô quát đem trường sinh từ trong suy nghĩ trầm ngâm kéo lại. Đã như thế, liền không có cố kỵ Tiếp tục đánh cho đến chết Tiếng chiêng vừa vang lên Tư đồ dương cương nghiêng người mà đứng Một tay lên thế Mắt thấy tư đồ dương cương không chủ động tiến chiêu Trường sinh cũng đứng thẳng không động Đợi không được trường sinh xuất thủ Tư đồ dương cương lập tức lách mình tiến lên Tay phải xuất ra Liệt hỏa tấn trưởng Tư đồ dương cương vừa ra tay Trường sinh liền xác định ba kiện sự tình Một là tư đồ dương cương một lát cũng không chỉ hoãn. Thuyết mình hắn thật sự là hoạn quan một đảng. Hai là tư đồ dương cương thân pháp dị thường huyền diệu. Cùng truy phong quỷ bộ bất phân thắng bại. Ba là tư đồ dương cương sử dụng liệt hỏa thần trưởng mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao. Lúc này cách giờ rậu còn hơn nửa canh giờ. Đối thủ đang toàn lực cướp công Đối với hắn mà nói, có hai lựa chọn. Một là tận lực trì hoãn bằng trả giá rất nhỏ, chống được tới giờ dậu. Hai là ra hết khả năng, một mực giết đến giờ dậu. Trường Sinh rất không sáng suốt, lựa chọn đáp án thứ hai. Hắn muốn tận khả năng xử lý tốt công sự mà Hoàng thượng đã giao phó, muốn tận khả năng vì Long Hồ Sơn dương danh, muốn tận khả năng Vì chính mình thắng liên tiếp chiến tích Vẽ thêm vài bút Tư đồ dương cương Mặc dù ra chiêu nhanh chóng Trường sinh dù có nắm chắc Ung dung nè tránh Nhưng hắn cũng không làm như vậy Mà là gấp điều huyền âm linh khí Tải tay phải Đón đỡ tư đồ dương cương Liệt hỏa tầng trưởng Hai người đều là lam nhạt linh khí Băng hỏa giao phong Lạnh nóng đối lập Phản chấn trầm đục sau đó Hai người đều thối lui ba bước Ai cũng không chiếm được tiện nghi Trường sinh am hiểu nhất Chính là nhanh chóng cấp công Không chờ hoàn toàn Giảm bớt phản chấn lực đạo Liền thu thân mà quay về Quyền cước đều xuất hiện Cấp công trên dưới Mặc dù song phương Đều vì mình chủ Trường sinh lại không phải không thừa nhận Tư đồ dương cương thân pháp Dị thường huyền diệu Nếu như nói Hắn tử bất đồng phương vị Dùng bất đồng chiêu thức nhanh chóng cấp công Là uy mãnh linh hoạt hổ từ đồ dương cương tiến thối công thủ Chính là lão ưng bay lượn tung bay Đối mặt với hắn ngụy biến cấp công từ đồ dương cương mỗi lần Đều có thể ung dung né qua Cùng quay người phản kích mấy đầu Dưới đài còn có thể mơ hồ nhìn thấy Hai người chiêu thức Theo song phương đem thân Pháp dùng đến mức tận cùng. Già chiều cũng càng lúc càng nhanh. Giới đài mọi người đã không thấy rõ hai người như thế nào tiến chiêu hóa chiêu, thậm chí còn không nhìn thấy rõ thân ảnh của hai người. Bởi vì tư đồ Dương Cương đa số thời gian đều tại chỗ cao lao xuống công kích, mà trường sinh thì tại mặt đất. Phi lên nganh đón phản kích. Hai người tranh đấu trong mắt chúng nhân dường như là hùng ưng bác hổ đã tản nhẫn mà lại nhanh. Giống như loại này dùng nhanh đánh nhanh đầu pháp là hung hiểm nhất. Trong đó, một phương không cẩn thận sẽ bị thương, bị thua. Vây xem chúng nhân đều nín thở ngưng thần, chăm chú ngẩng nhìn. Chậm đợi tình hình chiến đấu xuất hiện biến số khiến cho mọi người chưa từng nghĩ đến, chính là cái loại nhanh hơn tia chớp cận thân cấp công. Dĩ nhiên Lại được duy trì liên tục Chậm chạp bất phân thắng bại Ai cũng không hiển lộ kẽ hở Bị thương bị loại Kèm theo một tiếng linh khí va chạm trần đục Hai người suốt cuộc tách ra Riêng phần mình bước ra lui về phía sau Đến được lúc này Chúng nhân vây xem mới thở mạnh lấy một hơi Cùng lúc đó phát hiện đối chiến hai người Cũng không phải hoàn toàn là toàn thân trở ra Bất kể trường sinh đạo bào Còn là tư đồ dương cương hồng bào Đều có nghiêm trọng tổn hại Nguyên lại Lúc trước đối công bên trong Hai người cũng không phải là không chút nào kẽ hở Mà là một mực liều mạ Bản thân bị thương Cùng đối phương mãnh công đối oanh Hai người sau khi tách ra Đồng thời ngởng đầu nhìn lên trời Không hề nghi ngờ Song phương đều đang tính toán canh giờ Đến được lúc này Trường sinh đã biết rõ đối phương Phái xa tư đồ dương cương xuất chiến Là vì người này liệt hỏa thần trưởng Có thể chống cự hắn Huyền âm chân khí Hơn nữa người này huyền diệu thân pháp Cũng có thể cùng hắn truy phong quỷ bộ chống lại Chẳng qua Tư đồ dương cương nhiều lắm Cùng hắn đánh ngang tay Nghĩ muốn chiến thắng Là tuyệt không có khả năng Vội vàng ngưỡng đầu nhìn lên trời phía sau Tư đồ dương cương nhún vai vung tay Nộ hống vận khí kèm theo tiếng nộ hống. Một đoàn hồng đậm hỏa diễm từ đỉnh đầu bách hội bỗng nhiên xuất hiện. Liền từ sau hướng trước lan tràn, trải rộng quanh thân. Mắt thấy tư đổ Dương Cương toàn thân dục hỏa. dưới đài chúng nhân kinh hô một mảnh. Trường sinh thấy thế cũng là ngạc nhiên kinh hãi. Hắn mặc dù không biết tư đổ Dương Cương dùng là võ công gì, lại biết rõ cử động này hẳn là tuyệt sát kỹ. Biến cố phát sinh, Trường sinh cũng không sững sở Tại nguyên chỗ Mà là vội sông tiến lên Nghĩ muốn thừa dịp đối phương Tụ thế không đủ Liền cường công ngăn trở Mắt thấy trường sinh vội sông tới Tư đồ dương cương cũng không chính diện đón đánh Mà là nhanh chóng cách mặt đất Thăng không trốn tránh Trường sinh tung người nhảy lên Chở mình đá xoay Bởi vì tư đồ xương cương tăng lên nhanh chóng Một cước này cũng không đá trùng hắn Mà là từ trong ngọn lửa thôi sinh Nhanh chóng xẹt qua Mặc dù chỉ là Vẽ chân một cái mà qua Trường sinh chân phải đã bốc cháy Sau khi rơi xuống đất Huyền âm chân khí vội vàng đi xuống dũng tuyển Dậm chân dập tắt lửa Ngay tại lúc trường sinh đang dậm chân Từ đổ dương cương đã từ không chung rơi xuống Song trưởng đều xuất Công kích trực tiếp trước ngực của trường sinh Từ đổ dương cương từ quanh thân thôi sinh hỏa diễm Cung Thích Huyền Minh, Kim Trung Trảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Hộ thể hiệu quả lại muốn hơn xa so với Kim Trung Có hỏa diễm bảo hộ, quanh thân lại không chỗ để công. Nếu muốn cấp công thì có thể dùng huyền âm chân khí ngưng tụ hàn băng hộ thể cách nhiệt. Lúc này, tự đồ Dương Cương hỏa diễm song trưởng đã cận thân. Trường Sinh bất chấp suy nghĩ nhiều. Gấp điều huyền âm chân khí Từ hai tay cùng cánh tay ngương tụ hàn băng Ngạnh kháng chống cự Bốn trưởng đụng nhau Trường sinh cũng hít một hơi khí lạnh Cũng không phải Huyền âm chân khí của hắn Chống cự không được liệt hỏa thần trưởng của đối phương Mà là tư đồ dương cương Linh khí vừa phun tức thu Ngoại phóng nội dẫn Hai người bốn trưởng tương đối Vậy mà biến thành Tử cục so đấu linh khí không giống với Trường Sinh khiếp sợ ngạc nhiên, Tư Đồ Dương Cương lúc này mũi thở dồn dập, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đây chính là cục diện mà hắn đang muốn. Tư Đồ Dương Cương điên cuồng thúc dục linh khí, đồng thời giữ tợn cười lạnh. Chủ tước Sơn Trang trời sinh ly hỏa huyết mạch, há lại người cái loại phàm phu tục tử có khả năng sánh vai. Trường Sinh gấp thúc dục Huyền âm chân khí đối kháng chống cự Cùng lúc đó vội nghĩ phương pháp thoát thân Đúng như lời từ đồ Dương Cương nói Người này huyết mạch khác với thường nhân Thôi sinh hỏa diễm Nóng bỏng vô cùng Huyền âm chân khí mặc dù có thể ngạnh kháng chống cự Lại cần hao phí Đại lượng linh khí Mặc dù hỗn nguyên thần công Tụ liễm linh khí Cực chịu nổi tiêu hao Trường sinh vẫn cứ có thể rõ ràng cảm nhận được Trong cơ thể linh khí Đang kịch liệt tiêu hao Mà tư đồ dương cương lúc này Đã tu hồi bên ngoài cơ thể hỏa diễm Hồng đậm hỏa diễm ngưng tụ song trưởng Điên cuồng thúc dục mảnh công Thời gian nháy mắt Trường sinh trong cơ thể linh khí Đã trôi qua ba thành Cứ như vậy tiêu hao tốc độ Tối đa nửa nén hương Trong cơ thể linh khí sẽ tiêu hao gần như không còn Nhất định cần phải nhanh chóng Nghĩ cách thoát thân Hắn võ công cùng linh khí tu vi Mặc dù tiến bộ thần tốc Nhưng chung quy Thiếu đi kinh nghiệm lâm trận Giống như loại này so đấu linh khí cục diện Càng là lần đầu tiên gặp phải Chẳng qua Có một chút hắn rất rõ ràng Đó chính là so đấu linh khí Nếu như thu công rút lui Đối phương linh khí sẽ thừa dịp Mà vào Tổn thương tới phổi Trọng thương đan điền Nhẹ thì tu vi tận phế Nặng thì vứt bỏ tình mạng Chỉ trong chốc lát suy nghĩ Trong cơ thể linh khí Lại đi bớt hai thành Đan điền luồng khí xoáy lần nữa giảm nhỏ Tình thế càng phát ra nguy cấp Sinh tử treo trên một con đường Trường sinh trung quy tuổi còn nhỏ Thời khắc nguy cấp Bản năng quay đầu nhìn về phía ngây thần y Ngây thần y cũng phát hiện trường sinh tình cảnh không tốt Sớm đã nóng vội rời chỗ Nhưng nàng mặc dù lòng nóng như lở đốt Lại không cho được trường sinh bất luận cái gì ám chỉ cùng bang trợ. Nghe thần y trong lòng nôn nóng, cùng trường sinh đối mặt sau đó lại đem tầm mắt chuyển về phía tư đồ dương cương trên thân. Trong ánh mắt có nhiều do dự. Mắt thấy nghe thần y nhìn về phía tư đồ dương cương, mà lại trong ánh mắt có mang theo trần trừ do dự. Trường sinh lập tức đoán được nghe thần y do dự có muốn hay không mở miệng hướng tư đồ dương cương cầu tình. Phát hiện này trong nháy mắt Làm cho trường sinh lửa giận trong lòng Thân là nam nhân Dù chết Cũng không thể để cho nữ nhân của mình Hướng địch nhân cầu tình Nghĩ đến đây Trường sinh không thèm nghĩ như thế nào thoát thân Chỉ muốn như thế nào mới có thể cùng địch nhân Đồng quy vô tận Bởi vì cái gọi là Cùng cực suy nghĩ biến Sống chết trước mắt Trường sinh đột nhiên linh quang lé lên Bản thân lúc này Dùng huyền âm linh khí chống cự đối phương liệt hỏa thần trưởng, lẫn nhau đối chùng, lẫn nhau tiêu hao Nếu như đổi thành thuần dương linh khí, sẽ xuất hiện loại tình huống gì? Nhiền cân treo sợi tóc, cũng bất chấp cân nhắc suy nghĩ, lập tức phản vận linh khí, đem huyền âm linh khí nghịch biến thành thuần dương linh khí. từ đồ dương cương, như thế nào nghĩ đến trường sinh huyền âm chân khí, vậy mà có thể trong lúc so đấu, Thời điểm bỗng nhiên nghịch biến chuyển hóa. Hán sử dụng liệt hỏa thần trưởng. Mặc dù có thể khắc chế trường sinh huyền âm chân khí. Nhưng không cách nào chống cự hỗn nguyên thần công. Thôi sinh ra thuần dương linh khí. Không đợi cho tư đồ dương cương kịp phản ứng. Thuần dương linh khí đã phá thể mà vào. Sông thẳng đan điền. Đan điền chính là khí hải bản nguyên. Nội xâm thuần dương linh khí dường như lửa cháy. Lan rộng ra đồng cỏ tinh hỏa Tức thì đem tư đồ dương cương trong cơ thể hệ hỏa linh khí toàn bộ dẫn đốt Tư đồ dương cương lập tức thê lương la hét Bên trong cơ thể hệ hỏa linh khí tứ tán hướng tuân Hồng đậm hỏa diễm lan tràn ra toàn thần Trường sinh chương 130, linh khí hao hết. Bởi vì tư đồ dương cương trước đó đã từng thôi phát hỏa diễm bên ngoài cơ thể. Vì vậy trên thân lần nữa dấy lên đại hỏa, khiến chúng nhân cũng không suy nghĩ nhiều. Cho rằng hắn lại tụ thế phát công. Chẳng qua, rất nhanh chúng nhân liền phát hiện ra sự tình khác thường. Bởi vì tư đồ dương cương kêu quá mức thê thảm. Hơn nữa một bên thê lương kêu thảm thiết. Một bên lung tung tấn công Mọi người ở đây ngạc nhiên khiếp sợ Không rõ ràng cho lắm Lúc này Dưới đài có người hô lớn lên tiếng Không xong Tư đồ thiếu trang chủ Tẩu hỏa nhập ma Người lên tiếng Chính là vị người lùn đầu to Trên đời Người sáng xuất cũng không nhiều Đại bộ phận người Đều cũng có tai vô tâm Bảo sao nghe vậy Nghe được lời của đầu to Chúng nhân bừng tỉnh đại ngộ cho rằng tư đồ Dương Cương thật sự là tàu hỏa nhập ma Tr trường sinh là người khởi sướng tự nhiên biết rõ cử động này của đầu to là nhằm lẫn lộn nghe nhìn người này 5 lần 7 lượt vì hắn giải vây Tr trường sinh có lòng hướng đầu to tìm đến đưa đi ánh mắt cảm tạ nhưng đầu to thân hình thật sự quá thấp lăn lộn trong đám người cũng tìm không được hắn tư đồ Dương Cương Chính là động huyền tu vi Trong cơ thể có nhiều hệ hỏa linh khí Bị trường sinh thuần dương linh khí dẫn đốt Hệ hỏa linh khí trong nháy mắt không chế không được Lập tức cháy bùng Thời gian nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi Tư đồ cương dương ngã lăn xuống lôi đài Rơi xuống đất tắt thở Liệt hỏa vẫn tiếp tục bốc cháy Chốc lát sau da thịt diệt hết Chỉ còn lại lành lạnh bạch cốt Mắt thấy tư đồ dương cương Rơi vào hạ tràng như vậy Trừng sinh không có đành lòng Nhưng quay đầu lại nghĩ từ đồ Dương Cương Trước đã quyết định chú ý Muốn lấy tính mạng của hắn Cũng không thể vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết Liền sinh ra chắc ẩn Thỏ tử Hồ Bi Lại lần nữa ngởng đầu lên nhìn trời Lúc này hẳn là vào giờ thân 4 khắc Một canh giờ có 8 khắc Lúc này cách tỉ võ kết thúc Còn có trọn vẹn nửa canh giờ. Thu hồi tầm mắt, ngưng thần nội khuy. Trường sinh tức thì hít một hơi khí lạnh. Trước đó, hắn dùng huyền âm chân khí chống cự. từ đồ dương cương liệt hỏa thần trưởng. Đã hao phí đại lượng linh khí. Phản kích trước đó còn dư 5 thành. Dùng thuần dương linh khí phản kích. Vậy mà chỉ còn lại không đến 3 thành. Người phía sau màn cũng biết được thời gian cấp bách. Không chờ, ngọn lửa trên đám xương trắng của tư đồ dương cương triệt để dập tắt. Liền có người lại lần nữa đầy khí cất cao, nhảy lên lôi đài. Một khắc trước đó, tầm mắt của những người vây xem vẫn đang hướng trên thân tư đồ dương cương bị đốt thành bạch cốt. Một khắc sau, liền chuyển đến trên lôi đài. Đợi thấy rõ được người khiêu chiến thân hình Tức thì cười to phá lên Bởi vì nhảy lên lôi đài Dĩ nhiên là một cái Thân cao chẳng quá ba thước người lùn Đừng cười đừng cười Đầu to hướng dưới đài chống nhân Liên tục chắp tay thi lễ Cổ nhân nói Trông mặt mà bắt hình rong Mất chi tử vũ Các người đừng nhìn ta nhỏ bé Ta thế nhưng là người có bản lĩnh Đầu to nói xong Dưới đài có người cười nói, ha ha, ngươi hám lợi người lùn, lại đánh cái quỷ gì chú ý. Ta xem cái này tiểu đạo sĩ, vừa rồi thiếu chút nữa bị tư đồ thiếu trang chủ đốt chết. Mặc dù may mắn được sống, nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Đặc biệt lên đài nhìn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi. Đầu to cười nói, muốn đánh liền đánh, chưa có dài dòng. Dưới đài có người lạnh giọng thúc dục Được, được, lập tức đánh, lập tức đánh. Đầu to cất bước đi hướng trường sinh. Người lùn đại bộ phận, chân vòng kiềng. Đầu to cũng không ngoại lệ. Người khác 10 bước tiến lên, hắn bước đi cũng phải mất tới 2-30 bước. Người lùn 3 bước cự ly li cũng liền bằng thường nhân 1 bước. Vì vậy, đầu to dừng lại cách trường sinh cũng liền khoảng 1 bước xa. Rồi nâng lên tay trái, trả lao mũi. Thừa cơ thấp giọng nói ra Tiểu đạo trưởng Ta cùng ngươi cuồn nhau một hồi Ngươi thừa cơ chậm chút khẩu khí Trường sinh nhìn đầu to một cái Lạnh giọng nói ra Ngươi muốn 200 lượng Hay là 500 lượng Đầu to biết rõ trường sinh Đang bảo hộ hắn Ngở mặt ngượng ngùng Dù sao ta cũng không muốn 800 lượng Tên lùn Ngươi đang giúp hắn chỉ hoãn thời gian sao Giới đài lại lần nữa Chuyển đến lạnh giọng chất vấn Đầu to giả bộ không nghe được Quay đầu nhìn về phía nghe đại phúc Đang ở trên tường viện Mặt phía bắc Ta là đầu to Chính là môn chủ thiên tàn môn Nghe đại phúc nhíu mày Nhìn về phía nghe thần y Thấy nàng không có biểu thị gì Lúc này mới ngõ chiêng bắt đầu Tiếng chiêng vang lên Đầu to đã không thấy tăm hơi Trên đài chỉ có trường sinh Cùng một cái viên cầu nhanh chóng chuyển động Viên cầu kia không thể nghi ngờ Là đầu to co lại thân hình quyền chân Nhưng ra hỏa này lăn quá nhanh Trường sinh thậm chí không rõ hắn dùng loại tư thế nào cuộn mình thành cầu Đầu to cũng không phòng quanh trường sinh Mà là không có kết cấu gì lung tung chuyển động 7 phần nhiễu loại, 3 phần tiến công Cái gọi là tiến công cũng chỉ là nhanh chóng xông tới Cũng không phải là tàn nhẫn chiêu số gì Trường sinh đối với đầu to có nhiều cảm kích Nhưng đầu to lúc này đã bị đối phương theo dõi Nếu như cùng đầu to dây dưa quá lâu Sợ là sẽ dẫn họa sát thân tới đầu to Vì vậy sau một lát này tránh xê dịch Liền chờ đúng thời cơ Đem đầu to đá bay ra ngoài Đồng dạng là đá Trước phát lực cùng hậu phát lực khác biệt rất lớn Trường sinh nhất cước này Mặc dù đem đầu to đá đi rất xa Nhưng lại không đả thương tới gân cốt Đầu to sau khi rơi xuống đất Liền lớn tiếng kêu lên thảm thiết Ai à Gãy gãy Xương cốt của ta gãy rồi Trong lúc đầu to kêu đau bán thảm Đã có người nhảy lên lôi đài Người này trung đẳng thân hình Tướng mạo bình thường Mặc một thân vải xám áo dài Tay không lên đài Cũng không cầm theo binh khí Người này tuổi tác Hẳn không ít hơn 30 Vì làm cho chính mình thoạt nhìn trẻ tuổi một chút, người này tạm thời cạo đi tròm dâu của mình. Thậm chí lúc này dưới cằm còn rõ ràng có thể thấy được gốc dâu mới cạo. Bởi vì người này lúc lên đài thời điểm sử dụng thân pháp, liền có khí sắc hiển lộ. Người này là lam đậm linh khí, đại độc tu vi, chính là nội công cao thủ. Người này tự nhiên không phải chính chủ. Đối phương phái sang người này rất có thể là vì lãng phí, linh khí mà trường sinh còn thừa không nhiều. Ôi ơi chuyện ta còn chưa xong, đầu to lươn tiếng kêu la. Ta xương cốt gãy, làm sao mà tính? Nghe được hô hoán của hắn, nghe đại phúc lươn tiếng tuyên bố trường sinh thắng liên tiếp. Bởi vì người bị thua có phải hay không nhận được thang dược phí là do người chiến thắng định đoạt. Nghe đại phúc liền nhìn về phía trường sinh. Trường sinh có lòng trọng thưởng khen thưởng. Nhưng trước mắt bao người cũng không tiện làm quá mức rõ ràng. Liền thuận miệng nói ra. Không thương gân cốt, tối đa vết thương nhẹ. Đầu to nguyên bản, còn trên mặt đất lăn lộn. Nghe được trường sinh lời nói, vội vàng bò lên. vết thương nhẹ cũng được, đưa tiền đưa tiền. Đầu to cất bước chân vòng kiềng, muốn lấy tiền đi. Người lên đài lúc này lại tự giới thiệu Triệu vô danh Người quan trung Triệu vô danh tự nhiên Không phải là tên thật của người này Người này là ai Trường sinh cũng không quan tâm Hắn chỉ cần biết rõ đối phương ý đồ đến là được Người này lên đài Đơn giản hai cái mục đích Một là thăm dò hư thực Hai là hao phí linh khí của hắn tiếng chiêng văng lên Trường sinh đứng thẳng không động Triệu vô danh Lại chủ động cấp công Người này vừa ra tay Trường sinh lập tức phát hiện ra manh mối Người này luyện Chính là cầm nã thủ một loại công phu Cận thân so đấu Phản ứng cực nhanh Mặc dù thân pháp nhanh chậm Cũng không hoàn toàn quyết định Tại linh khí tu vi cao thấp Nhưng linh khí tu vi càng cao Tốc độ phản ứng lại càng nhanh Thân pháp tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhanh Vì vậy Xét về mặt thân pháp Trường sinh mặc dù không đến mức chịu thiệt Nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì Qua hai hiệp Trường sinh liền phát hiện Mình đoán không lầm Người này một mực ý đồ cùng hắn so đấu nội lực Lúc này Trong cơ thể hắn vẻn vẹn Dư ba thành linh khí Mặc dù hô hấp tầm đó có thể phục hồi từ từ Nhưng dưới quá trình Nhanh chóng công thủ Khôi phục lại một ít linh khí Căn bản không đủ để chống đỡ trước mắt tiêu hao Mắt thấy trường sinh thủy chung Tránh khỏi cùng bản thân so đấu nội lực Triệu vô danh tâm lý nắm chắc Toàn lực cấp công Không chút nào phòng thủ Không cho trường sinh mảy may thở dốc cơ hội Lại qua mấy hiệp Trường sinh giành được tiên cơ Bắt đầu cấp công Người này chiêu thức tàn nhẫn Cầm cự quá lâu chỉ sợ sinh biến Cần phải mau chóng giải quyết người này Mọi người đều biết Cầm nã thủ là loại công phu khó luyện nhất trong tất cả công phu quyền cước. Sở dĩ khó luyện là vì cầm nã thủ, cần tại tức vuông tầm đó chuyển chuyển xê dịch. Bất kể là tiến công ra chiêu hay là phòng thủ biến chiêu, đều tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Hơn nữa, triệu vô danh người này chân thực tuổi tác, hẳn là trên 40, trải qua nhiều năm tập luyện. Cầm nã thủ đã bị người kia luyện tới lô hỏa thuần thanh, Chính là Trường Sinh đem truy phong quỷ bộ thúc dục đến mức tận cùng Ra hết khả năng Trong thời gian ngắn Cũng không cách nào đem đối phương bắt lại Một lát công phu Hai người đã kịch chiến được 10 hiệp Bắt đồng với lúc Cùng tư đồ dương cương đối công Trong cái 10 hiệp này Triệu vô danh một quyền Cũng không đánh tới Trường Sinh Mà đồng dạng Bất kể là đá xoáy phản đạp Hay là cùi trỏ đầu gối Trường Sinh xuất ra chiêu thức Đều bị triệu vô xanh đón đỡ hóa giải Không có một lần chúng đích Thời điểm linh khí còn thừa không nhiều Tiêu hao sẽ càng thêm rõ ràng Đến được lúc này Trực sinh trong cơ thể dư linh khí Đã hao tổn đến hai thành Linh khí cùng tiền tài là đồng dạng Cũng có thể làm cho người ta an tâm ung dung Mắt thấy trong cơ thể mình Linh khí dần dần thấy đáy Chứng sinh có chút cấp bách Chẳng qua Dù là trong lòng nôn nóng Hắn cũng chỉ có thể ra tốc cấp công Đối phó triệu vô danh loại này Nội ngoại kiêm tu cao thủ Không có khả năng nhất kích kiến công Cần liên tục ra chiêu Từng điểm từng điểm Tích lũy ưu thế Cho đến cuối cùng Đối phương phản ứng không kịp Liền triệt để thất thủ Trong lúc nhanh chóng cấp công Trường sinh cũng không thúc dục huyền âm chân khí hay thuần dương linh khí Không phải là hắn không bỏ kêu kiệt Mà là trước khi người luyện khí tấn thân tử khí Linh khí không cách nào phá thể phóng ra Cần đánh tới đối thủ Huyền âm chân khí cùng thuần dương linh khí mới có thể thấy được hiệu quả Mà lúc này hắn căn bản là đánh không đến người ta Thế gian mọi việc Có nuốt trưởng cũng có sơi tái có phát triển mạnh mẽ, cũng có nước chảy đà mòn. Theo trường sinh duy trì liên tục không ngừng, khoái công tiền tiêu, triệu vô danh dần dần có chút đáp ứng không xuể. Hồi chiêu chênh lệch dần dần tích ti thành hào, tích hào thành ly, tích ly thành phân, tích phân thành thốn, cuối cùng tích thốn thành xích. Nhất xích chênh lệch liền đủ rồi. Trường sinh nắm tay phải tụ thế, Thẳng đến dưới bụng kiến lý của triệu vô danh Kiên lý nằm ở nhâm mạch Chính là tử huyệt Trường sinh một quyền này Quán trú linh khí Đã nhanh lại tàn nhẫn Bởi vì song phương cận thân so đấu Nắm tay phải Vừa phát tức đến Chính giữa triệu vô danh trên rốn kiến lý Trên giang hồ Có hắc hổ đào tâm Tâm ở đây Không phải là tim Hắc hổ đào tâm cung kích Chính là tử huyệt kiên lý Chỉ cần kiên lý bị thương Trong nháy mắt sẽ mất mạng Nhưng mà làm trường sinh không nghĩ tới Hắn phát ra trọng quyền Mặc dù chính giữa tử huyệt của đối phương Triệu vô danh Chỉ là mặt lộ vẻ thống khổ Cũng không lập tức mất mạ Không đợi hắn kịp phản ứng Triệu vô danh Đã rội ra 10 ngón Biến trảo thành trường Mạnh công trước ngực trái phải của trường sinh Lúc này đối phương gần trong căng tốc, Trường Sinh không cách nào xê dịch né tránh, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hồi trưởng ngăn cản. Như vậy là đúng với ý nguyện của đối phương. Linh khí vừa phun tức thu, lập tức thành so đấu linh khí tự cục. Trong nháy mắt, song phương bốn trưởng đụng nhau, Trường Sinh liền thôi phát huyền âm chân khí. Triệu vô danh song trưởng tức thì bị hàn băng bao bọc. Mặc dù hai tay đã bị băng phong Triệu vô danh lam đậm linh khí Vẫn cứ từ Kinh mạch hai tay vội ùa tới trường sinh bất đắc sĩ Chỉ có thể mạnh thúc dục linh khí Tiếp tục đi ngược chiều đóng băng Theo huyền âm chân khí xâm nhập Triệu vô danh cánh tay cũng bị hàn băng bao bọc Liền theo sau chính là cánh tay Trong nháy mắt Hai tay triệt để đóng băng Hai cây thô to ngân châm Đột nhiên từ sau đầu triệu vô danh Cực nhanh vung đến Ngân châm ly thể Triệu vô danh sinh cơ tức khắc quể hoài Mang theo không tiếc nuối ánh mắt Hướng dưới đài nhìn thoáng qua Rồi sau đó Ngửa về phía sau ngã xuống đất Khí tuyệt mất mạ Thẳng đến lúc này Trường sinh mới hiểu được triệu vô danh Vì cái gì lại ra chiêu tốc độ nhanh như vậy Chính là trọng thương tự huyệt Vẫn có thể kéo dài hơi tàn Chỉ là trước khi hắn lên đài Liên dùng ngân châm Phong sau đầu Trái phải phong trì Đem tự thân sinh cơ Cùng linh khí đều dồn tới cực hạn Đây là mổ gà lê trứng Chỉ thấy lợi trước mắt chi pháp Bởi vậy có thể thấy được Người này lên đài trước đó Đã có mang hẳn phải chết chi tâm Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần Trường sinh vội vã ngẩn đầu lên nhìn trời Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây Cách giờ rộng còn có hai khắc Cũng chính là thời gian một nén nhang. Mặc dù tỉ võ sắp kết thúc, trường sinh lại không chút nào vui mừng. Bởi vì khi đóng băng triệu vô danh đã hao hết hắn vẻn vẹn dư lại một chút linh khí. Không có linh khí tu vi, hắn sống không qua được nén nhang cuối cùng này. Trường sinh chương 131 Liên thắng đoạt khôi thủ Nghe đại phúc không rõ ràng cho lắm Mắt thấy triệu vô danh ngã xuống đất bỏ mình Trong lòng vui mừng Vội vàng lươn tiếng tuyên bố Trường sinh thắng liên tiếp Trường sinh có khổ tự biết Triệu vô danh trước khi chết Đã từng hướng dưới đài nhìn thoáng qua Hắn cùng triệu vô danh Gần trong gang tức Thấy rõ ràng Trong ánh mắt kia Không tiếc nuối cùng may mắn không làm nhục mệnh. Điều này nói rõ, chính chủ cuối cùng ngay tại dưới đài. Sau khi nhận được ám chỉ của triệu vô danh, người này sẽ lập tức lên đài. thừa dịp hắn suy nhược, giết hắn, đoạt giải nhất. Quả nhiên, sau khi nghe đại phúc công bố hắn thắng liên tiếp về sau, trong đám người đi ra một gã nam tử trẻ tuổi, mới bậc lên đài. Trường sinh nhếu mày cúi xuống nhìn, Chỉ thấy người này tuổi chừng 30 trên dưới Thân hình cao to cường tráng Mặt vuông chữ điền Bên trái gương mặt Có một đạo vết sẹo sâu dài Người này mang theo binh khí lên đài Sử dụng binh khí Cũng không phải là giang hồ võ nhân Thường dùng đao kiếm Mà là một cây trường thương bát trượng Thân thương hàn khí bức người Hẳn là do tinh cương chế tạo Trong lúc người kéo thương lên đài Dưới đài liền có người nhận ra người này Má trái có sẹo Lại dùng trường thương Người này thế nhưng là Trấn Đông Tướng Quân Dương Thủ Nghĩa Hắn không phải là nghĩa tử Của Dương Công Công hay sao hẳn là hắn Nghe được giới đài nghị luận Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Hắn mặc dù không biết Dương Công Công là ai Lại biết rõ Công Công Chính là Thái Giám Bản thân trước đó đoán không lầm Muốn kết hôn nghe Thần Y Chiếm lấy nghe ra tài sản Quả thực là hoạn quan một đảng Cái tên Dương Thủ Nghĩa này Nếu như là nghĩa tử của Dương Công Công Không thể nghi ngờ Chính là người dự định cưới nghe Thần Y Mắt thấy Dương Thủ Nghĩa Mười bậc lên đài Trường sinh toàn thân lạnh bút Lúc này Hắn linh khí đã triệt để hao hết Hơn nữa Hắn đã đánh cả ngày Thể lực đã sớm tiêu hao Toàn bộ là nhờ linh khí chống đỡ. Lúc này, linh khí hao hết, vẻ mệt mỏi đã hiện. Đừng nói cái tên Dương Thủ Nghĩa nhất định sẽ có linh khí tu vi. Chính là bình thường võ tướng. Trường sinh cũng không phải là đối thủ của người ta. Ngay tại lúc Dương Thủ Nghĩa sắp đạp lên lôi đài. Trong nháy mắt, một đảo nhân ảnh đột nhiên từ trong đám người bật lên, vọt qua Dương Thủ Nghĩa. Hạ xuống trước lôi đài Dương Thủ Nghĩa lúc này Chỉ kém hai tầng bậc thang Liền lại trở thành người phía sau Sau khi thấy rõ người lên đài Trường sinh lông mày cao chặt Lên đài không phải người khác Dĩ nhiên chính là Dương Khai Trước đó không lâu mới kết bạn Giờ khác này Trường sinh trong lòng ngũ vị trần tạp Hắn không nghĩ tới Dương Khai sẽ lên đài Dương Khai biết rõ Hắn cùng ngây thần y có quan hệ Hơn nữa Dương Khai sư phụ Cổ diễn vẫn là do hắn trị tốt Hắn không nghĩ ra Dương Khai sẽ vì cái gì mà lên đài Mắt thấy Dương Khai lên đài Dương thủ nghĩa Khí trùng đấu nghiêu Dương cao thương tức giận mắng Coi mẹ ngươi Lão tử đồ vật ngươi cũng dám cướp Là ta lên đài trước đấy Dương Khai thấp giọng nói ra Dương Thủ Nghĩa đám người tính toán mọi cách Không chỗ nào Không dùng tử cục Đã trên mất mấy vị cao thủ Thật vất vả đem con vịt nhổ lông Chỉ chờ xuống nồi Vậy mà bị người khác đoạt mất Dương Thủ Nghĩa trong lòng Phẫn nộ cũng có thể nghĩ Cũng không quản tỉ võ quy tắc Trực tiếp cất bước lên đài Cút ngay xuống cho lão tử Không phải tất cả mọi người Đều sợ hãi im đả Thân là người chứng kiến bắt quái môn chủ, Âu Quan Thanh trầm giọng nói ra. "Phục sinh vô lượng thiên tôn, dùng thương người trẻ tuổi, ngươi thật sự chậm nửa phần, chưa có cố tình gây sự." Dương Thủ Nghĩa đối với Âu Quan Thanh vẫn có vài phần kiêng kỵ. Nghe tiếng, liền giận dữ dừng lại, nhưng như vậy rời khỏi, hắn cũng không cam lòng. "Tiểu tử, ngươi xuống dưới, ta cho ngươi 5000 lượng." "Ta không muốn." Dương Khai lắc đầu. Một vạn lượng Dương Thủ Nghĩa lớn tiếng ra Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Dương Thủ Nghĩa còn muốn lên tiếng. Âu Quan Thành nghiêm nghị đứng dậy. Bần đạo thuộc chủ nhà phó thác, Lâm chàng chứng kiến. Nếu không lùi xuống, bần đạo liền tự mình xuất thủ, mời người xuống dưới. Nghe được lời nói của Âu Quan Thành, Dương Thủ Nghĩa tức giận dậm chân. Mặc dù không cam lòng, Cũng chỉ có thể chửi rùa rời sân. Người tới thỉnh báo lên sư thừa tính danh. Nghe đại phúc theo thường lệ hỏi thăm. Thanh Vân Sơn, Dương Khai. Dương Khai trả lời. Làm người không thể chết mất lương tâm. Trong đám người lại lần nữa chuyển đến thanh âm của đầu to. Hắn đã từng thấy qua Dương Khai đi theo trường sinh. Biết rõ hai người là bằng hữu. Nghe Đại Phúc đã nhận ra tình huống đối với trường sinh bất lợi. Nhưng trước mắt bao người hắn cũng không thể vô cớ chỉ hoãn chỉ có thể lấy ra trước đó chuẩn bị tốt lư hương cùng cung hương. Sau khi đốt xong đặt ra trước chúng nhân rồi gõ chiêng bắt đầu. Tiệc chiêng vang lên Dương Khai cất bước đi hướng trường sinh. Người linh khí có phải hay không đã tiêu hao hết. Dương Khai từ trước đến nay cùng lão điên cổ diễn Sống nương tựa lẫn nhau cảnh ngộ bấtảo khiến cho hắn cô tịch hướng nội nói cũng không nhiều lần này nói chuyện ngữ khí cũng rất bình tĩnh trường Sin nhại cật đầu hắn mặc dù cùng Dương khai nhận biết thời gian không lâu đối với hắn vẫn có chút ít hiểu rõ Dương khai thật sự không sống như người lây oán trả ơn hơn nữa nghe ngữ khí của hắn có vẻ như cũng không nghĩ cùng trường sinh cấp đoạt nghe thần y Nghe được lời của Trường Sinh Dương Khai nâng lên hai tay song trưởng vươn về phía trước Ta chuyển chút ít linh khí cho ngươi Trường Sinh nghe vậy ngạc nhiên kinh hãi Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Dương Khai lần này lên đài là vì chuyển tộc linh khí cho hắn Thấy Trường Sinh nhíu mày không động Dương Khai thấp giọng nói ra Chu tiên thần công có thể chuyển di linh khí Cùng ta đối trưởng Ta đem linh khí chuyển giao cho ngươi Dương Khai thanh âm rất nhỏ Dưới đài chống nhân Nghe không được hắn đang nói cái gì Thấy hắn hai tay vươn về phía trước Đứng thẳng không động Cho rằng hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí Liền nhao nhao chửi rủa thúc giục Nghe Dương Khai nói như vậy Trường sinh trong lòng rất cảm động Lắc đầu nói ra Dương đại ca Đa tạng người Nhưng luyện khí pháp môn của ta Không giống với người thường Linh khí của ngươi ta không dùng được Chu Thiên Thần Công Tuần Hoàn Chu Thiên Đoạt được linh khí Chính là tiên thiên linh khí Bất kể là luyện khí tâm pháp gì Đều có thể sử dụng Dương Khai nói ra Nghe được lời của Dương Khai Trường sinh trong lòng đột nhiên dùng mình Lại nghĩ đến trước đó Trong lúc chữa bệnh cho cổ diễn Đã từng kiểm thí qua kinh mạch của cổ diễn Cổ diễn trong cơ thể linh khí Cũng là đi qua thập nhị chính kinh Cùng hỗn nguyên thần công có hiệu quả như nhau Ngắn ngủi chầm ngâm Trường sinh nâng lên hai tay Cùng dương khai kết nối Sống chết trước mắt Không quản có được hay không Đều chỉ có thể nỗ lực thử một lần Bốn trưởng đụng nhau Trường sinh lập tức cảm giác được Có đại lượng linh khí Từ dương khai song trưởng Huyệt lao cung Vội ùa mà ra Dương Khai trước nói không giả. Chu tiên thần công phát ra linh khí thật là tiên thiên linh khí. Cùng âm dương hỗn dung hậu thiên linh khí bất đồng. Tiên thiên linh khí không có âm dương phân chia. Ai cũng có thể thu nạp sử dụng. Thời điểm truyền tống linh khí, Dương Khai có thể ung dung mở miệng. Ta vốn định che giấu chút ít. Thế nhưng chu tiên thần công của ta chỉ có tiểu thành, linh khí. Chỉ có thể từ lao cung truyền tống Trường sinh có thể mở miệng nói chuyện Dương đại ca Thật sự đa tạ người Dương khai không nói gì thêm Hô hấp thật sâu Gia tốc truyền tống Chốc lát sau Dương khai linh khí hao hết Buông xuống cánh tay, thu lại Không còn Người cẩn thận một chút Trường sinh trong lòng cảm động Vốn định mở miệng, nói lời cảm tạ Nhưng không đợi hắn mở miệng Dương Khai đã xoay người đi xuống lôi đài Đại địch trước mắt Trường sinh cũng không thể phân thần cảm khái Đưa mắt nhìn Dương Khai hạ tràng Lập tức ngưng thần nội khuy Dương Khai chỉ có thăng huyền tu vi Nếu là bình thường động huyền tu vi Dương Khai có thể bổ sung 7 thành Nhưng hỗn nguyên thần công Làm cho khí hải số lượng dự trữ gia tăng Dương Khai toàn bộ chuyển giao Bổ sung được khoảng 4 thành trái phải Chỉ còn lại một nén nhang công phu Bốn thành linh khí hẳn là đủ rồi Không chờ Dương Khai đi xuống hết bậc thang Dương Thủ Nghĩa liền vọt lên Nửa đường thấy Dương Khai nhấc chân đạp xuống dưới đài Cái thứ không biết sống chết Dương Khai linh khí hao hết Không thể xê dịch này tránh Lan lộn rớt xuống bậc thang Trường sinh thấy thế Vội vàng hướng Ngây Thần Y lươn tiếng nói ra Phái người bảo vệ hắn nghe thần y nghe vậy vội vàng chỉ định Hộ viện gần đó Vọt vào trong đám người Nhưng vào lúc này Biến cố tái sinh Một người từ dưới đài Đề khí cất cao Hạ xuống cuối cùng một bậc thang Đưa tay ngăn cản Dương thủ nghĩa đang nhanh vọt lên Mắt thấy người này khí hiện tím nhả Trường sinh vội vàng nhìn về phía hắn Mặc dù người này Dùng khăn che mặt Hắn vẫn cứ nhận ra người này Chính là Cái ngày vào thành Trường sinh đã từng thấy qua Cái vị trẻ tuổi thái giám Ở trên cổng thành nhìn hắn Ngày đó hắn cùng đối phương đối mặt Vì vậy nhớ được ánh mắt của người này Người này lúc này Không mặc quần áo thái giám quan phục Mà là mặc một bộ bạch bào Dương Tướng Quân người không thể đi lên Trẻ tuổi thái giám thấp giọng thì thầm Vì cái gì không thể Dương Thủ Nghĩa nhỏ giọng hỏi Người không phải là đối thủ của hắn Trẻ tuổi Thái giám lắc đầu Dương Thủ Nghĩa một kẻ vũ phu Hữu dũng vô mưu Nhỏ giọng hỏi Người không phải nói Hắn linh khí đã tiêu hào hết hay sao Tại sao lại phải sợ hắn làm gì Trẻ tuổi Thái giám kề tay nói nhỏ Vừa rồi vào sân thiếu niên Đến từ Thanh Vân Sơn Thanh Vân Sơn chu thiên thần công Có thể đoạt người khác linh khí cho mình dùng. Cũng có thể truyền công cho người khác. Hắn lúc này đã được ngoại viện linh khí. Người đánh không lại hắn. Dương Thủ Nghĩa tức giận vô cùng. Ta nói tiền đều không còn. Không đánh. Các người muốn đánh. Còn nói cái gì? Đánh thắng khiến cho hắn lấy tiền chục người. Làm sao bây giờ? Ta đến. Trẻ tuổi thầy giám nhỏ rộng ngoài ra. Ngươi muốn nữ nhân có cái gì hữu dụng Dương Thủ Nghĩa không vui như mày À ta biết Ngươi không cho ta đánh Chính ngươi lại muốn lên Dương Thủ Nghĩa nói đến chỗ này Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây Ai da Trẻ tuổi thái giám không nghi ngờ có lừa dối Men theo tầm mắt của Dương Thủ Nghĩa Hướng tây nhìn lại Ngay tại lúc hắn quay đầu Nhìn về phía tây Dương Thủ Nghĩa thở dịp bất ngờ Tung người nhảy lên lôi đài Đợi trẻ tuổi thầy giám kịp phản ứng Dương Thủ Nghĩa đã đứng vững trên lôi đài Trẻ tuổi Thái giám mặc dù tức giận Ngũ tạng đều đốt Cũng đã vô lực hồi thiên Chỉ có thể hung hăng trợ mắt Nhìn Dương Thủ Nghĩa một cái Rồi phiêu thân hạng xuống Lẫn vào trong đám người Trường sinh cách khá gần Hai người trò chuyện trước đó Hắn nghe nhất thành nhị sở Mắt thấy Dương Thủ Nghĩa lừa gạt trẻ tuổi thầy giám Bản thân lại chạy lên lôi đài, liền hết sức vui mừng. Thực phải cảm tạ, cái tên ngu xuẩn tự cho là đúng này. Nếu để cho trẻ tuổi thái giám lên đài, hắn không nhất định là đối thủ của người kia. Dương Thủ Nghĩa cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì. Sau khi lên đài, hướng nghề thần y lớn tiếng hô. Ta chính là Trấn Đông Tướng Quân Dương Thủ Nghĩa. Đối với đại tiểu thư có nhiều ngưỡng mộ. Đặc biệt đến đây đánh một trận Nghe thần y nguyên bản Đang cúi đầu nhìn xem hộ viện Dìu đỡ Dương Khai vào viện Nghe được Dương Thủ Nghĩa hô hoán Cực kỳ ghét bỏ Ngồi trở lại chỗ ngồi Đậy lên khăn che mặt Dương Thủ Nghĩa Đụng một cái mũi xám Lại quay đầu nhìn về phía Nghe Đại Phúc Không thoải mái thúc dục nói ra Còn đứng ngây ngô làm gì Gõ chương đi Nghe Đại Phúc Cũng không để ý đến hắn Lại lần nữa công bố Trường sinh thắng liên tiếp Sau đó mới gõ chiêng Tiếng chiêng vang lên Dương Thủ Nghĩa lập tức Nâng thương thẳng đâm Người này tuy là quân ngũ tướng quân Nhưng cũng là người luyện khí Hồng đậm linh khí Thăng huyền tu vi Một cây cương thương cũng sử dụng thành thạo vô cùng Chắc là quanh năm Sa trường chinh chiến Địch quần chém giết Thương pháp luyện công thủ đủ cả, ít có sơ hở. Trường Sinh tự nhiên sẽ không đến mức lập tức đem hắn đánh xuống lôi đài, chỉ là xe dịch né tránh, ung dung tiến thối. Mắt thấy cung hương càng đốt càng ngắn, Dương Thủ Nghĩa cực kỳ nóng vội, lớn tiếng hô quát, liều mạng cơ công càng vội vàng sao động, kẽ hở càng nhiều. Nhưng Trường Sinh một mực không nóng lòng động thủ, mà là nhân cơ hội từ trong đầu Suy nghĩ có muốn hay không lưu tính mạng của hắn. Người này trong lúc vô hình đã giúp hắn rất lớn. Hắn không quá muốn giết người này. Nhưng thành chỉ trước đó, hắn cũng không thể đơn giản buông tha người này. trầm ngâm sau đó. Cuối cùng, quyết định tại tối hậu quan đầu cho trọng kích. Sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của hắn. Thời gian trôi qua, Một đoạn hương cho cuối cùng rốt cuộc rơi xuống Trường sinh xoay người trợ lực Lăng không nhức chân Đem Dương Thủ Nghĩa đạp bay ra ngoài Cùng lúc đó Tiếng chiêng vang lên Giờ dậu đã đến Long Hổ Sơn Tam sinh đạo trưởng Thắng liên tiếp đoạt giải nhất